bốn trăm bảy mươi bốn ữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không ba tám đúng rồi ta còn không rất muốn gặp người nhà của ngươi cho ta đoạn thời gian thích tướng đi lê thu nghĩ đến ngày mai gặp mặt còn có chút nhút nhát g ì n à y đều gặp gia nhân tô vân binh so với lê thu phản ứng còn muốn đại vẫn là không cần các ngươi chính là đăng ký cũng không phải chính thức kết hôn lấy hôn thú mục đích cũng là vì cấp đứa nhỏ thượng hộ khẩu sớm muộn gì muốn tách ra đế quốc hiến pháp có quy định lại như thế nào vợ chồng l ư ợ n g ở riêng còn nhiều mà l ư ợ n g đứa nhỏ lại không có cảm tình cho nên mạnh mẽ ở cùng nhau không sẽ hạnh phúc tô vân binh đến cùng là đau lê thu các ngươi đăng ký sau vẫn là đều tự qua đều tự đi không cho nhau can thiệp lẫn nhau cuộc sống lê thu cảm động nước mắt ả o ả o y ở tô vân binh bên người cứu ngài thật sự là ta thân cứu ta yêu ngài sao sao đắt tô vân binh chừng mắt nhìn lê thu liếc mắt một cái h ừ một tiếng nói nha đầu chết tiệt kia ta không đau ngươi đau ai thời chi hành đôi mắt sâu thẳm xem cứu xanh lưỡng như có đăm chiêu tô vân binh còn không biết bởi vì hắn giờ khắc này nói trong lời nói tương lai hắn đem có không đếm được thân cận muốn t h a m g i a mỗi ngày gặp mười mấy cái khó chơi nữ nhân đều nhanh ghét nữ chứng bảy ngày sau lê thu cùng thời chi hành đi hộ cục diện chính trị đăng ký sau đó cấp lê tuyển thượng hộ khẩu đại danh quý diễn nối thẳng xe báo danh tham gia huấn luyện ban qua ba ngày lê thu cùng thời chi hành ôm đứa nhỏ dì cũng không mang đi tham gia phong bế thức huấn luyện cùng lúc đó tô vân b ì n h cùng thời khinh khinh quý mặc nôn lợi nhân c h ạ n g mặt vừa mới bắt đầu còn có chút xa lạ nhưng theo đứa nhỏ trên người tán gẫu khởi cũng còn có đề tài xa lạ cảm cũng theo đó tiêu ma điệu rơi vào cảnh đẹp thời khinh khinh hỏi thu thu thật đáng yêu từ nhỏ liền như vậy ngoan sao tô vân b ì n h cũng cười cười nói ta lúc ấy tham gia quân ngũ không làm gì về nhà nhưng theo ta tỷ cùng tỷ phu gọi điện thoại nói nàng ra đâu nhưng là nàng cũng thích một người ngọn nhi nhưng cùng cùng tuổi tiểu hài tử ở c h u n g nhưng là cùng đại tỷ tỷ dường như người người đều có thể chiếu cố đến tô vân binh nói xong thời khinh khinh nghiêm cần nghe thường thường tiếp thượng nói mấy câu lại nói tiếp đứa nhỏ này từ nhỏ chỉ biết kiếm tiền có một lần ta hỏi nàng vì sao muốn kiếm như vậy tiền nàng nói muốn giảm bớt cha mẹ gánh nặng về sau trưởng thành cũng không sầu không có tiền hoa đem bọn họ dưỡng trong nhà làm tiểu chư tô vân binh đôi mắt t ạ m đạm nhẹ nhàng tỉ thu thu cùng tiểu hành lấy giấy chứng nhận kết hôn là bất đắc dĩ ngươi yên tâm hai nhà quan hệ cũng sẽ không có cái gì quá lớn cùng xuất hiện cấp tiểu tuyền làm hoàn hộ khẩu cũng cơ bản không sai biệt lắm bọn họ cắt qua các hô không q u ấ y giày t i ể u thành thời khinh khinh nữ mày ra vẻ con trai của nàng không phải như vậy tưởng a thời khinh khinh cười nói này nói là cái gì nói thu thu là ngươi ngoại sinh nữ nhi ta cũng thực thích nàng bọn họ có thể ở cùng nhau không phải rất tốt chúng ta đại nhân cũng đừng nhiều quản làm cho bọn họ hai cái tiểu nhân chính mình chỗ là được không được tô vân binh nghiêm túc đứng lên lại cảm thấy chính mình thái độ kỳ quái có lẽ sẽ bị dọa đến đối phương khu k h u ta không có gì ác ý chỉ là nhà ta thu thu ngươi xem nàng bộ dạng manh vừa đáng yêu nhưng là đi nàng tâm lý có chút vấn đề không ly khai t a t ô vân binh có chút khó xử nhưng vẫn là thoáng lộ ra một ít năm đó cùng bọn họ tách ra sau hắn một đường gian nan đi đến kia thành thị sau đó nhìn đến năm tuổi lê thu bị vài người ngày nào đó hình ảnh hắn đời này đều quên không được cuối cùng tuy rằng đều bị, bị giết nhưng hắn vẫn là cảm thấy chuyện này cấp đứa nhỏ tạo thành không nhỏ tâm lý ảnh hưởng còn có thu thu cha mẹ sự tình đây là thu thu cuộc đời này đều không thể giải thoát sự tình b ì lở vệ lùy đ ó i ổ